Địa sơn khiêm Khiêm dài Ẩn dã Quẻ trên là khôn Đất Đất thì thấp Quẻ dưới là sơn Núi Núi thì cao Nhưng núi mới biết hạ mình xuống thấp Vì con trai nhỏ phải cúi đầu trước mẹ Khôn là mẫu Mẹ Cấn là đứa con trai nhỏ Thiếu nam Người mới biết núi nhường Là kẻ được kẻ khác tôn thờ Lên cao như núi Tức là chỗ mà Đạo Tử bảo Hậu kỳ thân, nhi thân tiên Để thân ra sau Mà lại được người ta đưa mình ra trước Sao khỏe đại hữu Là khỏe khiêm Bởi cái gì quá đầy thì đổ Ta thấy các hào từ khỏe đại hữu Đều khuyên ta Nên lấy sự khiêm hạ để gìn giữ cho tương đối Được bền vững Thời đại hữu Là núi cao Cần phải lún mình xuống sâu mới vững chắc Cất nhà cao Cần phải đắp nền cho sâu Mới vững chắc Cao dĩ hạ vi cơ Quý dĩ tiện vi bản Khiêm Đứng đầu trong các đức của bậc thánh nhân Là phép xử thế cao nhất của thánh nhân Tức là người vô kỷ Vô công Và vô danh Mà trang tử đặt cho cái tên Trí nhân vô kỷ Thần nhân vô công Thánh nhân vô danh Trong khỏe khiêm Chỉ có hảo ba là quan trọng nhất Nhất dương Thống trị quần âm Cho nên hảo ba Là hảo chủ chốt Thoán tử Khiêm hanh quân tử hiệu chung Hệ khiêm tốn Tất được thành công Việc khó gì cũng được xuôi chót Từ quân tử mà thực hiện được Đức khiêm Đến đâu thì kết quả càng được hanh thông đến đó Tại sao bảo Quân tử hiệu chung Là bởi chỉ có bậc quân tử Mới chân thành có tánh khiêm tốn Họ không còn cái ngã của họ nữa Họ là kẻ vô kỷ Nên việc làm của họ không bao giờ lấy đó mà kể công Không bao giờ xem đó là danh vọng gì hơn người mà khoe khoang Lòng hiếu danh Có những cái trò giả dối Mà sớm muộn gì cũng bị khám phá Người ta đã bảo từ chối một lời khen cũng Như là một sự khiến tốn Kỳ thực Biết đâu đó là một sự giả vờ Để được người ta khen lại một lần nữa, một trò đạo đức giải, người quân tử mà khiêm tốn là thực sự không thấy có mình. Trước như sau, quân tử hiểu chung, chứ không phải muốn được đề cao thêm một lần nữa. Chú thích lấy ý câu này của nhà văn Phu Câu, từ chối một lời khen là muốn được khen lại một lần thứ hai. Hết hey, chú thích. Thoán chuyện. Phan Thiết khiêm hanh, thiên đạo hạ tế nhi quang minh địa đạo ti nhi thượng hành ở đây lấy hai chữ khiêm hanh mà giải rộng ra nghĩa là thiên đạo địa đạo quỷ thần đạo nhân đạo đạo trời là nói về ảnh hưởng của thái dương thái âm đối với toàn thể vạn vật trên mặt đất hợp với ảnh hưởng các tinh tú khác với bao nhiêu vũ trụ tuyến Thật là rõ ràng sáng sủa Thiên đạo hạ tế Nhi quang minh Con người trên mặt địa cầu Đâu phải là một vật cô độc Hoàn toàn cô lập Đó là muốn đề cập đến sự quan hệ mật thiết Giữa vũ trụ vạn vật Và con người Thiên nhân tương hợp Đạo đất, địa đạo Tuy dưới thấp mà đi lên trên Thượng hành Ám chỉ các địa mạch ảnh hưởng Cũng rất mạnh Đến các vật trên mặt đất Con người giống như cái cây mọc trên mặt đất Dậy ăn sâu vào lòng đất Hút âm khí trong lòng đất Và hút cả sinh lực trên không chung mà sống Cho nên Người ta là chỗ giao tiếp với thiên địa sinh lực Cả ba là một Tam tài giả Vi nhất chi ngôn Từ dưới đất sông lên Từ trên giáng xuống Giao tiếp với nhau Đó là khiêm hanh Nếu trên không xuống thấp Thì địa mạch không sao chuyển được Người cũng không sao hóa được A Thiên đạo khuy Danh nhi ích khiêm Khuy là bớt Doanh là đầy Tức là sự bù trừ của tạo hóa Hãy đầy quá thì bớt đi Thiếu quá thì bù vào Để lập lại quân bình Tức là đạo Khiêm là cái ở thế khuy Nên phải được làm cho đầy Tức là chỗ mà đạo tử Và chương 77 Đạo Đức Kinh đã nói rõ Thế nào là Đạo Trời Thiên tri đạo Kỳ du Chương cung dư Cao giả ức chi Hạ giả cử chi Hữu giả tổn chi Bất túc giả bổ chi Thiên tri đạo tổn hữu dư Bổ bất túc Có nghĩa là Đạo Trời ư Có khác nào cây cung mà gương lên Chỗ cao thì ép xuống Chỗ thấp thì nâng lên Có dư thì bớt đi Có thiếu thì bù vào. Đạo của trời là bớt chỗ dư, bù chỗ thiếu. Khiêm là hạ mình xuống thì đạo của trời sẽ làm cho đầy. Xoanh nghĩ ích chính là chỗ mà lão tự bảo. qua tắc doanh, cái gì vơi thiếu thì sẽ được bù đắp cho đầy lại. Chương 22 Đạo đức kinh. Luật quân bình chẳng bao giờ có sự sinh lệch quá to, người mà làm không nổi thì trời đất cũng giúp cho trời đất đây là thiên ly đấy hệ mặt trời lên cao thì xế nhật doanh tắc chắc trăng khuyết lại tròn hệ doanh đẩy thì bị bớt đi huy bởi vậy khi công danh lên đến tuyệt đỉnh rồi thì phải biết chọn đường lo đi xuống như mặt trời lên cao thì xế còn những muốn kéo dài cái doanh chỉ cần phải biết khiêm hạ để giữ lại mức quân bình lão tử bảo công thành thân thối Biên tri đạo giá Đó là đạo người giống như đạo trời Để tránh cái họa của doanh Phải dùng đến cái hư Công mà thành rồi Thì hãy bỏ đó mà đi Nếu lại ngu mê hôn ám Chỉ biết tham quyền cố vị Thì nếu người không đật đổ mình Trời cũng không tha Hệ doanh thì khuy Mà khiêm thì được ích Thiên đạo huy doanh nhi ích khiêm Đạo của trời là bớt cái dư mà bù cái thiếu. B, địa đạo, biến doanh nhi lưu khiêm. Nói về địa đạo là nói về lẽ biến hóa trên mặt đất. Cồn cao nghĩa là doanh, thì chẳng bao lâu sẽ sụp xuống. Huy, vực sâu là khiêm, nên chẳng bao nhiêu nước cũng sẽ rút vào chỗ cho đầy. Qua tắc doanh, lưu là chảy vào. Núi cao hơn các hò nông là đạo doanh. Nhưng lại thường bị cái họa của sơn băng Đó là doanh mà phải biến Nên gọi là biến doanh Biển thấp ở dưới trăm sông Bách xuyên là tượng của khiêm hạ Nhưng bao nhiêu sông cũng đều chảy vào Đó là khiêm mà được sông đổ vào Nên gọi là lưu khiêm Vì sự quan trọng của câu địa đạo Biến doanh lưu khiêm Báo tử đã phải dành một chương Chương Chương 66 Để cho vỡ lẽ thêm Giang hải sở dĩ năng vi bách Cốc vương giải Dĩ kỳ thiện hạ chi Cố năng vi bách cốc vương Nghĩa là Sông biển có thể làm vua Của trăm hang Là vì nó khéo ở dưới thấp Nên làm vua của trăm hang Thị dĩ dục thượng dân Tất dĩ ngôn hạ chi Dục tiên dân Tất dĩ hậu thân chi Thị dĩ thánh nhân sử thượng Nhi dân bất trọng Sử tiền nhi dân bất hại Nghĩa là bởi vậy Muốn ngồi trên dân Hẳn nên lấy lời mà hạ mình Muốn đứng trước dân Hẳn nên lấy thân mình hình ra sau Vậy nên Thánh nhân ở trên mà dân không hay nặng Ở trước mà dân không thấy bị thương tổn Cũng như Hào tử của thoáng truyện Lão tử đồng lấy sốc biển Lưu khiêm Để cụ thể hóa đức khiêm trong đạo trị dân trị nước C. Quỷ thần Hại doanh nghi phục khiêm Chữ quỷ thần ở đây không phải nói về ma quỷ Như người trong dân gian thường dùng Mà nói về khí linh của âm dương bất chắc Âm dương bất chắc vị chi thần Tuy vô hình mà vẫn có công năng huyền diệu Khiến cho kẻ nào tự cao tự mãn Mãn doanh Sẽ có họa tai đến ngay lập tức Kẻ nào biết khiêm tốn Thì sẽ được ban phúc Thoán chuyện mới nói Quỷ thần hại doanh nhi phúc khiêm Cũng là một nghĩa với câu Thiên chỉ đạo Tổ hiệu dư Bổ bất túc của lão tử Đây nhân đạo Ô doanh nhi háo khiêm Đạo con người Rất ghét cái gì tràn đầy Kiêu căng tự mãn Mà rất thích những gì đúng nhận khiêm tốn Đạo sự thế, khiêm tốn là chiều hóa của thành công Còn tự mãn, tự kiêu, là nguồn của thất bại tai ương E Khiêm, tôn nhi quang, ti nhi bất khả du Quân tử chi trung dã Thế có đức khiêm, thì thiên đạo ích chi Địa đạo lưu chi, quỷ thần phục chi Nhân tình thương mến yêu đãi Mình dù ở địa vị cao, mà biết lấy đức khiêm làm đạo Minh chết bảo thân Thì đạo ấy cả thêm sáng tỏ Tôi nghi quang Tự xử những người dưới thấp Mà thực sự lại chẳng còn ai cao hơn Ti nhi bất khả du Du là vượt qua nổi Bất khả du là không thể vượt qua nổi Đại tượng Địa trung hữu sơn Khiêm Quân tử dĩ biểu đa ích quả Xứng vật bình thí Trong đất có núi Nghĩa là núi cao chôn sâu trong lòng đất Là khiêm vậy Người quân tử nói theo đó Mà bớt chỗ dư Bù chỗ thiếu Tổn Hữu dư bổ bất túc Để giữ mình ở mức quân bình của tạo hóa Xứng vật bình thí Luật này của dịch đại tượng Thật hết sức quan trọng Cho nên lão tử phải dành riêng một chương Chương bế bảy để giảng giải Tại sao đại tượng Bảo người quân tử Mà không nói chung là người ta Là vì Chỉ có người quân tử Vì vô công, vô danh Mới có thể làm nổi việc này Chứ thế nhân làm sao cho nổi Lão Tử nói Thiên tri đạo Tổn hữu dư nhi bổ bất túc Nhân tri đạo Tắc bất nhiên Tổn bất túc dị phụng hữu dư Thục năng hữu dư Dị phụng thiên hạ Duy hữu đạo giả Nghĩa là Đạo của trời Bớt chỗ dư Bù chỗ thiếu Đạo của người không như vậy Bớt chỗ thiếu Bù chỗ dư Ai đâu biết lấy kết dư Để bù cho thiên hạ Nếu không phải là kẻ đã đắc đạo Tiểu tự Sơ lục Khiêm khiêm quân tử Dục thiệp đại xuyên Kiết Tự viết Khiêm khiêm quân tử Ti dĩ tự mục giả Quân tử ở hào sơ Là kẻ hết sức khiêm nhượng Khiêm khiêm Nghĩa là bậc quân tử mà xem mình là thấp kém. Quân tử ti Thì dù có đi qua sông lớn đầy hiểm nguy Cũng chẳng hề chi Nên gọi là tốt Kiết Lại nữa Nếu người quân tử mà biết lấy đạo khiêm để tu đức Chữ tự mục Có nghĩa là tự trị Trị cái lòng kiêu cao ngạo mạn của mình Thì đạo hạnh còn cao hơn trước vô cùng Lục nhị Minh khiêm Trinh kiết thượng viết Minh khiêm trinh kiết Trung tâm đắc ra. Lời nói khiêm tốn không phải đủ cho gia tin Là lời nói chí thành Vì chỉ có người quân tử Như ở hào lục nhị Mới có thể thốt ra những lời nói khiêm tốn Chân thành mà thôi Là bởi nhị là hào được đắc trung đắc tránh Mà thôi Cho nên mới nói Lục nhị minh khiêm Trinh kiết Trung tâm đắc giã Lời nói khiêm cung của lục nhị Là lời nói tự đáy lòng Nên tốt Được chân thành mà thốt ra Minh là tiếng nói Lời nói Minh khiêm Là lời nói khiêm cung nhũ nhạn Cho nên Cần phải cẩn thận xét đoán kẻo lầm phải những kẻ giả vờ khiêm tốn Mà thực sự Là những lời nói ngoài môi Cốt để lừa phỉnh Vì một mục đích Lợi ích gì đấy Lời nói khiêm tốn Do lòng trí thành thốt ra Mới thật là lời khiêm Minh khiêm Lời xưa có câu khuyên ta Mạc tín trực, trung trực Tu phòng, nhân bất nhân Chú thích Đừng nghe kẻ nói với ta những lời lẽ trung trực Mà tin rằng là lời người trung trực Phải phòng những kẻ hay nói đến nhân Là những kẻ có thật lòng nhân Thấy ta thích đạo đức nên muốn được lòng tin của ta, bọn giả đạo đức tỏ nói với ta những lời đạo đức thời loạn, bọn giả đạo đức thích giảng về đạo đức để gây lòng tin tưởng nơi quần chúng. như ta thường thấy ngay nơi các giáo đường ở các tôn giáo, họ bảo với các tín đồ ngoan ngoãn, hãy nghe những lời ta nói, đừng nhìn những gì ta làm. cho nên theo dịch, đây hào nhị khuyên ta, chớ nên chỉ nghe lời người ta nói. Mà phải xét kỹ những gì họ làm Trang tử cũng đã nói Nói nhân nghĩa là người khôn Nghe nhân nghĩa là đồ dại. Bởi từ xưa Thiên hạ đều kẹt trong câu này Của Trang Châu Thiết câu giả chu Thiết quốc giả hầu Trộm một cái gì móc sâu Thì phạm luật chu di Nhưng nếu Lo làm tôi tớ cho bọn cầm quyền thiên hạ Đi trộm cướp Hạng đi sân lăng nước khác Thì lại gọi là anh hùng cứu nước Và được phong hầu Một thứ trò hề muôn thua Cho nên mới có câu Bất sự vương hầu Cao thượng kỳ sự Như đã nói ở thượng kiểu quẻ cổ Hết chú thích Kiểu ta Lao khiêm Quân tử hữu chung Kiết Tượng viết Lao khiêm quân tử Vạn vật phổng giả Kiểu tam là dương cương Dương cư dương vị đắc danh, hào dương thông lãnh quần âm, tức là hạng người quân tử, địa vị thật cao, ở chót vót mũi quái, lạt cấn, núi cao, có tài năng thực sự, công lao thật lớn. Nhưng phải biết giữ mình, xử thế rất khiêm cung, chẳng khoe tài, chẳng khoe công, chẳng khoe danh. Có đại công lao với thiên hạ như thế mà giữ được đức khiêm dưỡng ấy, thật là quân tử hiểu chung. Lao khiêm là đại công lao mà khiêm tốn, làm mà không để cho ai thấy công lao của mình. Lợi chạch ư vạn thế, thiên hạ mạc năng chi ra Ban ân huệ thấm nhuần khắp mọi người đến muôn nơi mà thiên hạ chẳng ai hay biết. Đó là đức khiêm đến cực độ cao siêu, gánh vác việc khó khăn lao nhọc như thế mà chẳng cậy công, chẳng vẽ khoang, đức thật dày. Như thế mà bảo là chẳng có công gì của mình Nhân dân đừng thán phục sao được Đây là bậc người vô kỹ, vô công, vô danh Là bậc thánh nhân của thời khiêm Cho nên một mình nó làm chủ cả ngũ âm Lục Lục Tứ Vô bất lợi, huy khiêm Tượng viết Vô bất lợi, huy khiêm Bất vi tác giả Hào Lục Tứ Âm cư âm vị Là đắc tranh Người có công với xã hội Nhưng bởi ở cận hào lục ngũ Là vị trí tôn Nên phải có vẻ e ngại Kiên sợ Còn ở dưới lại nảy hào tam Nên phải ở địa vị khó khăn Không được hoàn toàn thoải mái Vậy phải biết giữ thế khiêm Thật hoàn toàn Nếu chẳng đến nơi Khó được toàn vẹn huy khiêm Thánh nhân vì thế mà gian tứ nên lo phát huy đức khiêm của mình đến nơi đến chốn, thì mới có thể tận thiện. Không có gì là không lợi, vô bất lợi. ở giữa thế kẹt, trên là lục ngũ rất nhân hậu, dưới là một kẻ đại tài đại đức trên người, phải làm sao cho so xương đáng với người trên kẻ dưới, bất vi tắc là đúng với bộn phận, chứ đâu phải là việc vượt ra ngoài bổn phận. Sự tín nhiệm của bề trên, đừng để mất lòng tin. Còn công lao kẻ dưới Hào tam Cũng phải làm sao Đừng bị thiệt thòi Hoàn cảnh của vị tể tướng tiêu hòa Giữa cao tổ Và đại tướng quân phá sở Là hàn tín Lục ngũ Bất phú dĩ kỳ lân Lợi dụng xâm phạt phố bất lợi Tượng viết Lợi dụng xâm phạt Trinh bất phục dã Hào lục ngũ Ở vị tác trung đắc tranh Ngôi vị trí tôn có tay như thuận Đức khiêm nhu Nhưng được người quy phục những hãy coi chừng Ở bậc trí tôn Có ân mà chẳng có uy Thì dễ bị khinh lờn Chưa đủ tư khách làm nhà lãnh đạo Nếu gặp phải có kẻ ngang ngạnh Chưa chịu thần phục Thì hãy biết dùng đến uy vũ Mà chinh phục mới được Lợi dụng xâm phạt Chính bất phục giã Thượng lục Minh khiêm Lợi dụng hành sư trinh ấp quốc Tượng viết Minh khiêm trí vị tác giã, khá dụng hành sư, trinh ấp quốc giã. Hào lục âm, thượng lục, là âm ở ngôi âm, là cực âm. Cực âm là cực nhu đối với thời khiêm, không nên. Bởi ở ngôi cao mà cực âm là kẻ bất tài, còn nhu nhược là khác nữa. Không thể chế được những phần tử ngoan cố, khiêm mà chân chính chẳng bao giờ mất đạo chung của nó. Phải biết dùng cương mà chế trước sự nhu nhược của mình Tức là phải có ý chí mạnh Rồi mới có đủ sức để hành sự chỉnh đốn lại thiên hạ Nghĩa là phải lập lại trật tự quân bình nơi mình và nơi người Người mà chưa làm chủ được mình Không làm sao làm chủ được người Hết quả Địa sơ khiêm